Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vậy thì suốt cuộc cô đã chạy trốn đi đâu chứ? cảm giám đốc à? Đúng lúc này lạc tiêu dao nhẹ nhàng có cửa. Ở bên ngoài có một người tự xưng là cậu của ông Uông, muốn vào ngập ngay Chẳng lẽ là nhô nhô chạy về nhà sao? Trên rộng quang lập tức bà chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Tôi là cậu ruột của ông Uông. Người đàn ông trung niên vừa nhìn thấy trần rộng quang, vội vàng đã lấy ra một bức thư Sau khi tôi nhận được thư của Uông Uông, mới biết được cô bé đã được công ty, phải đi New Zealand để tu nghiệp. Được công ty phải đi New Zealand để tu nghiệp, vì sao chuyện này anh lại không biết chứ? Trên tù quang lập tức ném ánh mắt giết người về phía lòng tiêu sao, nhưng không thể phát huy tác dụng ngay anh liền hỏi. Trong thư cô ấy có nói gì không? tôi nhỏ, đứa bé này đã thích cha dấu tâm sự ở trong lòng mình. Cậu của Uông Uông nói, giống như một cái máy phát thanh nói liên tục không ngừng gì đem lịch trình cùng chuyện tâm sự trong lòng của Uông Bội Nhu từ nhỏ đến lớn kể ra cặn kẽ. Hai giờ đồng hồ trôi qua, rốt cuộc cũng nói đến trọng điểm. Nói tóm lạnh, con bé rất muốn có được thứ tình cảm ấm áp gia đình. Sự quan tâm của người thân giống như khi còn nhỏ, nhưng rồi con bé lại sợ bị bỏ rơi thêm một lần nữa. Cậu của Uông Bội Nhu lấy ống tay áo lao đi nước mắt, nhưng bà vợ của tôi lại không muốn buông tha cho con bé. Hơn nữa con bé lại quá mức tự ti. Quá so đo và để ý bản thân mình không xứng với cậu Cho nên nó mới phải chạy trốn Giờ phút này Triển dục Quang chỉ muốn lập tức bay ra nước ngoài để tìm người cô sẽ không thể chạy trốn tiếp được nữa đâu Cậu của Uông Bội Nhu tha thiết cất lời sao phó Trầm thứ của con bé Có một dòng tôi nhìn ra được Con bé đối với Triển tên sinh Chính là ý nặng tình sâu Đối với anh là ý nặng tình sâu Lại còn dám bỏ trốn Bội tình bạc nghĩa với anh như vậy Anh tin mới là lạ đi Cho nên, cậu của bố Như dùng ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn Trần Dục Khoảng. "Thưa tổng giám đốc, chúng tôi lập tức sẽ đi sang New Zealand ngay." Lạc Tiêu giao vội vàng thay Trần Dục Khoảng trả lời, đưa vé máy bay mà anh đã chuẩn bị trước đó cho Trần Dục Khoảng. Đây chính là chuyến bay 2 giờ chiều sẽ cất cánh, mong tổng giám đốc ra đi thong thả. "Rất tốt, vừa kịp thời để tống Trần Dục Khoảng đi, để cho tổng giám đốc không có thời gian nổi giận phạt trị tội quả anh." Hơn nữa, Lạc Tiêu Giao rất tin tưởng vào bản thân mình. Coi như Trên Quang sẽ sửa tội quả anh. Nhưng Tổng Giám Đốc vô Nhân tương lai sẽ về phe quả anh. Ngoài ra anh còn dạy Uông Bội Nhu mấy chiêu, chắc chắn cô sẽ có thể kiềm chế được Tổng Giám Đốc. Đi đến New Zealand, cô vẫn chưa quen với cuộc sống tại đây, khiến cho lòng của Uông Bội Nhu cứ lo lắng, không yên. Ông Hoàng à, cô sẽ ngủ trong phòng với tôi. Kha Điềm Điềm là người đi tu nghiệp cùng đợt với cô, Cô ấy nằm ở trên rừng trên vui vẻ nói và được đi tập huấn lại còn được nhận lương Thật là tuyệt vời mà Tôi sẽ tận dụng cơ hội này để đi khắp nơi Uông Uông à, còn cô thì sao? Uông Bội Nhu đi đến bên cạnh cửa rổ Nhìn cảnh vật xa lạ ở bên ngoài Thật sự là rất đẹp Thế nhưng cảnh đẹp trước mắt Làm sao lại khiến cho lòng cô cảm thấy không vui Mà thay vào đó là một cảm giác mất mát chứ Cô cảm thấy Có một hình ảnh quen thuộc lần xuất hiện trước mắt của cô, thậm chí có lúc lại quắc mắt chỉ trích cô. Anh chắc chắn là đang trách cô đi, nhưng cô cũng không còn cách nào khác cả. Cô chính là tự ti, cảm thấy mình không xứng đáng với anh. Hơn nữa người nhà của anh cũng đã cảnh cáo cô như vậy. Vậy thì cô làm sao có thể mặt dày, để mà ở lại bên cạnh anh đây? Mà dù trước khi lên máy bay, Lạc Tiêu Giao có nói cho cô biết rất là nhiều việc, nhưng làm sao có thể chứ? Cô không tin rằng truyền dục hoàng sẽ đến tìm cô. Nếu như anh ấy làm như vậy, mình sẽ đồng ý với yêu cầu của anh ấy. Cô không phát hiện mình đã không tự chủ mà đem lời thề nói ra thành lời. Ồng ồng à, cô là đang nghĩ tới người yêu của cô sao? Kha điềm điềm đứng ở phía sau cô, đặt tay lên vai cô nói Đừng có mãi nghĩ tới cái tên phụ tình đó nữa. Đây là bởi vì lúc cô bay tới New Zealand, từ khi Kha thấy cô không vui cho nên cặng hỏi cùng ép buộc cô nói ra, uông bội nhô không thể làm gì khác hơn là đã bịa ra một câu chuyện kể lại chính mình bị người yêu vứt bỏ, nhưng không ngờ ca điềm điềm lại tin là thật. Nhất thời, uông bội nhô lung túng không biết phải làm thế nào cho phải. mau đi thôi, chúng ta cùng nhau đi dạo một chút nào. Ca điềm điềm là điển hình của một người phụ nữ tuổi teen, luôn luôn vui vẻ, có biết ưu sầu là gì, luôn luôn hăng hái đối với những chuyện mới mẻ. Khó khăn lắm mới được dịp ra nước ngoài một chuyến. Làm sao chúng ta không nhanh lúc rảnh rỗi mà đi chơi cho đã đi chứ? Cô kéo tay của Uông vụ Nhu đi. Từ ngày mai trở đi, chúng ta sẽ rất là bận vì cần phải theo dõi.